Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghĩ một chút rồi đồng ý Cô bây giờ cảm giác mình rất hạnh phúc Chỉ là một chuyện rất nhỏ Một đồ rất nhỏ Cũng có thể làm cho cô dễ dàng bật cười Vừa ra khỏi thang máy Đã thấy bóng dáng cao lớn của lăng tiên tước Đứng ở trước bàn làm việc Một tay cầm đóa hoa hồng Một tay kia đang cười dài với cô quay đầu buổi sáng tốt lành Hãn ta cất tiếng chào hỏi Tiểu phu cảm giác trái tim mình đập lỡ mắt một nhịp, đò mặt rồi từ từ đi thúng tới phía hắn. Chào buổi sáng. Chúc em hôm nay vui vẻ. Hắn nâng hoa hồng lên. Cô cười tươi rồi đưa tay tiếp nhận hoa hồng. Cô rất vui vẻ. Tiếp tục như vậy thì sợ rằng phải lấy tất cả dây trói để trói cô lên ghế. Nếu không cô sẽ hứng phấn kích động mà bay lên. Bay ra khỏi văn phòng rồi lại thoát ra khỏi tòa cao ốc này mà bay ra bên ngoài mắt anh cũng như vậy tiểu phủ từ trong bao xa lấy ra một cái túi nhỏ rời đưa cho hắn lăng tin tức khoé miệng không giấu được vui vẻ dương lên đưa tay nhận lấy là cho anh sao ừ là bánh bao thịt viên em ăn bữa sáng cô biết anh đã ăn chưa cho nên tận tay chuẩn bị giúp cho anh một chút cô nhìn hắn mỉm cười hai gò má đỏ tươi trước kia hắn chỉ có kích tình do lửa nóng bên ngoài xâm nhập Thường thường sau khi kích tình rút đi thì lòng chỉ càng thêm lạnh lẽo. Nhưng giờ hắn nhìn người phụ nữ kiểu diễm xinh đẹp hơn đó hùng ở trước mặt. Túi giấy hơi ấm ở trong lòng bàn tay ngược lại nóng đến phát bỏng. Đó là một loại năng lượng từ bên trong chỉ có cô mới mang đến cho hắn lại rung động này. Ông trời ơi! Hắn muốn ôm chặt cô vào trong ngực cự tuyệt quấy rầy của bất cứ kẻ nào coi như thế giới này chỉ có hai người bọn họ cùng tồn tại. Như vậy là đủ rồi Có cô Hắn đã có toàn bộ thế giới Đồng thời còn có chính mình nữa Anh yêu em Hắn đẻ nén rung động xuống ngực Bàn tay không cầm gì Chỉu mến xoay nhẹ cương mặt của cô Ngắm nhìn một cách thâm tình Bị con mắt đen kiểu diễm Của lăng thiên thức chuyên chú nóng bỏng nhìn Cô nóng bỏng hai gỏ má Tiêu phu tức giận liếc hắn một cái Là bởi vì Em đã giúp anh chuẩn bị bữa sáng sao? Hắn buồn cười lắc đầu rồi đáp Là bởi vì em Nói xong thì hắn nhẹ nhàng Vén tóc ở bên tai cô Rùn rùn hạ xuống một nụ hôn Ở bên tai trái của cô Cảm giác cô không có kháng cự Hắn rời mắt trở về bên mặt của cô Rồi cúi đầu nhìn Cò má ưng đỏ của cô Cùng hô hấp rối loạn của cô Hắn chậm rãi đến gần mặt cô Khoảng cách của hai người rất gần Chăm chú nhìn vào nhau, hắn nghiêng mạc trời bao trùm lên môi cô. Trong mấy giây ngắn ngủi, trống giữa công việc giao tiếp, làng thiền tước lấy ra ảnh cưới ngắm nhìn, rồi lại nhìn túi giấy cô đưa lộ ra mỉm cười. Cô sao lại cho rằng hắn có thể chưa ăn sáng mà đi ra khỏi cửa chứ? Những việc vật này từ trước đến giờ đều có chuyên gia xử lý. Hắn không phí tâm cho loại chuyện này, nhưng hắn không muốn nói rõ ra, để cho cô làm như vậy cũng tốt. Nhờ tới buổi sáng cô vì mình mà chuẩn bị bữa sáng lại ảo tưởng tới cuộc sống của hai người sau khi cưới. Một cỗ vui sướng thỏa mãn tự nhiên sinh ra giống như tất cả khe hờ của linh hồn bị cô tràn ngập. Khi nhà cô xảy ra hỏa hoạn sau khi cô nhã nhặn từ chối lời mời ở lại chỗ hắn tâm tình của hắn xuống thấp một lúc chỉ là sau đó đã chứng minh rằng cự tuyệt của cô là đúng. Bởi vì sau khi, khi hỏa hoạn đi qua Hắn không kịp đợi chủ nhà chỉnh sở lại nhà trực tiếp tìm người nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng căn phòng. Khi cô tử nơi tạm thời trở lại phòng ốc đã quen thuộc trên mặt hiện ra sự kinh ngạc cùng cảm động khắc sâu vào trong lòng của hắn. Niềm tin tưởng cùng chuyện bồi dưỡng tình cảm không thể lười biếng không có phương thức cố định phải thường xuyên qua chuyện sinh hoạt vụn vặt từng giọt từng giọt dựng lên đây là chuyện hắn chưa bao giờ nếm thử Lại tốt đẹp như thế Ông chú hả Mẹ của anh gọi điện thoại tới Khi làm việc thì tiểu phu Vẫn kiên trì phải xương hô Theo đúng công tác Cảm ơn em Nhờ em chuyển sang điện thoại cho anh Lăng thiên tước Không phải hoàn toàn không kế khả thi Trong giọng nói có khách khí Những vẫn tả ra sự mập mở ấm áp Đầu bên kia điện thoại yên lặng một chút Rồi truyền đến một giọng điệu nửa chế nhạo nửa dịu dàng của cô ông châu à tâm tình của anh này xem ra là rất tốt nghe vậy thì hắn bỗng nhiên cười to bởi anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.